Cảm sát thục nữ Tiêu tiêu vội buông cánh tay của tướng thư thừa Và lùi về phía sau một bước tìm mẹ vẫn luôn là nụ cười mê hồn Nhưng đã không còn tự tin như trước Nhìn vẻ thể hiện thì thấy Có lẽ đây là nụ hôn đầu tiên của anh chàng cảnh sát này Như thế thì quả là thiếu sót quá Tội lỗi, tội lỗi, thật là tội lỗi Tiêu tiêu cảm thấy vô cùng anh ấy xin lỗi, xin lỗi Tôi không cố ý Tiều tiêu dối xích nhận lỗi Cố giữ nụ cười trên môi Gió bất cẩn mà chạm phải nhau thêm mà con gái lại cứ phải xin lỗi con trai Điều này càng làm cho cảnh tượng ấy thêm kỳ quặc tưởng Tiều Thừa không còn để ý đến chuyện mình đang thực hiện nhiệm vụ nữa Anh nói với đồng nghiệp Tôi đi một lát Anh nói giúp về sếp cho tôi một câu tiêu Tiều vẫn còn chưa kịp phản ứng thì đã bị tưởng tư thừa kéo vào trong xe Sau đó anh vòng qua đầu xe, ngồi vào vùng lái, nhấn ga Chiếc xe lao vút về phía trước Chiếc xe lao vút vút cho thấy người đài nó đang trong cơn giận dữ tiêu tiêu ngoan ngoãn ngồi ở ghế phụ Biết anh chàng cảnh sát này xuống hộp quá hoa giận Nên thấy rằng tốt nhất là im lặng Cô không nói gì Tuy đôi môi vẫn thoảng nụ cười Mắt nhìn cảnh dòng xe nối dài như dòng rắn bên ngoài Tưởng Tư Thừa đã từng đưa cô về một lần Nên rất nhanh chóng lái xe đến trước cửa nhà Tiêu Tiêu Thế nhưng khi tới đó rồi Anh ta vẫn không hề có ý xuống xe Tiêu Tiêu cũng cảm thấy hơi lo lắng suy cho cùng thì chính mình đã cấp nụ hôn đầu của người ta Mà đó lại là một người đang mang sắc phục cảnh sát Mong rằng anh ta sẽ không bắt mình phải đền bù gì Hình như cô rất thích uống rượu Tưởng Tư Thừa đột nhiên hỏi Bác vẫn nhìn về phía trước Mặt không còn đỏ nữa Đôi mảnh trao lại theo thói quen Chú cảnh sát À không, đồng chí cảnh sát Tôi xin thề, từ trưa đến nay Tôi chưa bao giờ lái xe sang khi uống rượu Tôi không uống rượu Tiêu tiêu giải thích Cảm thấy đôi mắt xung quanh của tuần tư tư Hội sửa lại Hôm nay Hôm nay chỉ là ngoại lẽ Tôi chỉ uống một chén nhỏ À, ba chén nhỏ Cô định làm liệu bộ một chút để đòi quen Nhưng nghĩ đến cảnh gây go vừa rồi Nên buổi nén câu Không tin anh cứ thử người xem Lại trong miệng Uống một chút lại càng nguy hiểm hơn Tỉ lệ sự cố xảy ra sau khi uống rượu rất cao Cô đứng ma tâm lý đều bỏ qua Nhìn vẻ lên lớp thuyết giáo của anh ta Tiêu tiêu vội làm động tác yêu cầu dừng xe lại Kèm một nụ cười Dừng lai tôi đã sai Tôi biết là tôi đã sai Sau này tôi sẽ không thể nữa Anh hãy viết về phạp đi, tôi chấp nhận Tường tư thừa ngỡ người xa, tiêu tiêu thì khoái chí trong bụng nghĩ Tôi không tin là anh có thể viết về phạp một cô gái xinh đẹp như tôi Hơn nữa vừa rồi, dù thế nào thì chúng ta cũng có sự tiếp xúc rất thân mật Với một chàng cảnh sát còn rất ngô nghe trong chuyện tình cảm này thì Chỉ cần mình dở một vài chiêu của con gái là anh ta sẽ ngoan ngoãn quay về thôi Sau phút ngẩn người, Tướng Tư Thừa tư rút cuốn sổ từ trong túi xa thật và mượn ánh đèn trong xe viết cái phạt tiêu tiêu. Nhớ là đến nộp chân cho đội cảnh sát đúng thời gian đấy Nụ cười trên môi tiêu tiêu bỗng trở nên ngựa gạo. Không ngờ một tiểu yêu tu luyện hàng ngàn năm lại gặp phải tảng đá không hề biết thế nào là tương hoa tiếng ngọc như vậy. Tiêu tiêu cầm tờ phé phạt, trốn mắt nhìn tưởng Tư Thừa mà một cửa xe, đi mấy bước rồi lại quay lại. Quay lại đi, quay lại đi Nhận thức được sai lầm của mình Sau đó lập tức lấy lại hóa đơn Rồi xin lỗi tôi Tiêu tiêu nghiến răng cầu nguyện Tường tư thừa gõ gõ vào cửa kính xe Tiêu tiêu hạ cửa kính xe xuống Miệng mà nụ cười đầy mê hồn Và nhìn anh bằng ánh mắt đầy tình tứ Nhớ phải theo học lớp luật giao thông đúng giờ Nếu không sẽ bị đánh dấu vào bằng lái xe đấy tưởng tư thừa dặn Tiêu tiêu mà to mắt hít một hơi thật sâu Cố giữ nguyên nụ cười trên môi và gật đầu Không thể để cho gã cả cảnh sát nhã nhép này Làm hậu hình ảnh của mình Cô nghĩ Tổng tư thừa quay người Xài bước Rồi có chiếc xe của tiêu tiêu Khóe miệng bớt răng hơi nhích lên chương 3 rồi đến cùng. Đã sắp đến Noel rồi, việc ôn thi của Sở Dương cũng đã đến hồi nước rút. Cả ngày cô răm mình ở chỗ chị Thư Tiêu dưới mái kim sử. Kể từ sau khi chạm trán với Phương Nghị ở cổng nhà ăn của trường, chuông điện thoại di động của cô vang lên một số lần, biết là Phương Nghị có thể đã lần được số điện thoại của mình từ chỗ tiểu quyên. Dù cho chuông điện thoại cứ kêu hồi này đến hồi khác, cô cũng không thấy sợ bục nghĩ cho dù bọn họ có tài giỏi đến mấy cũng không thể tìm được cô chỉ qua điện thoại. Lâu dần không nghe thấy tiếng chuông điện thoại nữa, Sở Dương cũng thấy yên tâm hơn và chỉ còn chú tâm vào chuyện ôn thi mà thôi. Ôn bài suốt đêm cho đến tận 4 rưỡi sáng, buổi trưa cô đang mơ mà ngủ thì nghe thấy có tiếng ồn ào trong phòng khách. Đó là giọng nói chẳng hề thùng nữ chút nào của Trương Định Chi. Con nhỏ kia còn chưa dậy à? Không nhìn xem mấy giờ rồi? Tiếng gõ cửa lại vang lên dồn dậpó dương bực mình vì bị làm phiền vì bụng cứ mắc kệ chúng tranh ngủ tiếp vừa rồi cô đã mơ thế cảnh dám thảo đã quy định phòng thi xong và đám bóp dấu niêm phong để thi ra không biết sau đây có mơ thấy cảnh đọc để thi hay không nay người đẹp ơi chưa có gõ cửa nữa đi hãy chú ý đến hình ảnh của mình chứ sau nay như lên cơn phòng giặt tể giọng tiêu tiêu lấy vang lên Trương Tịnh Chi cứ gọi mãi ở phía ngoài Nói rằng không dễ dàng gì có một lần chị đến Làm em cũng phải dạy ra đón một chút từ tiêu, tiêu khoái trí Kéo tay Trương Tịnh Chi ngồi xuống ghế Nhưng chỉ nghe thấy tiếng kêu Ôi cha Rồi sau đó cô đẻ tay tiêu tiêu ra Sao thế Tiêu tiêu ngả nhiên hỏi Rồi mặc cho Trương Tịnh Chi ra sức tránh Cô toán chặt lấy cánh tay của Trương Tịnh Chi và nhìn kỹ vào đó thấy có một vết hàn sâu trên cổ tay, trông giống như vết của một chiếc vòng. Nhìn thì biết ngay là đã bị ai đó véo vào đó. Lông mày Tư Tiêu trao lại mắt nhìn như xoáy vào Trương Tịnh Chi. Suốt cô là có chuyện gì? Thảo nào, hôm nay vừa tới, đã như lên cơm phong giật. Ai làm ra như vậy? Trương Tịnh Chi cố ý lẩn tránh ánh mắt của Tư Tiêu, Thì nhìn thấy vẻ kiên quyết của Tiêu Tiêu đánh ủ rũ một xuống ghế và dài sừng sượt, rồi sau đó đáp bằng giọng đức tối. Dương Lôi Dương Lôi Tiêu Tiêu không dám tin, tuy chỉ mới gặp Dương Lôi có một lần, nhưng thấy anh ta không có vẻ của một người cục cằn thô lỗ. Hơn nữa mới quen nhau có hơn một tháng, dù có quan hệ tiến triển thì cũng không thể nhanh chóng đến mức véo nhau như vậy. Trương Tịnh Chi thở dài, rồi mới kể cho Tiêu Tiêu nghe về la lịch của chiếc vòng ấy. Thời gian vừa rồi, Trương Tịnh Chi đã tìm cưới để tiếp cận với Dương Lôi mấy lần. Dương Lôi không tỏ ra lạnh nhạt cũng chẳng mặn mà. Đúng lúc Trương Tịnh Chi cảm thấy thất vọng, thì anh ta lại chủ động muốn gặp cô. Cô té ngửa ra khi biết anh ta nhờ cô đi cùng anh ta tới tham dự tiệc đám cưới của người bạn gái trước đây của anh ta. Lúc ấy Trương Tịnh Chi mới biết là không phải Dương Lôi muốn gặp cô, Mà là vì cần có một người đóng vai bạn gái đi cùng anh ta Cứ cho là đóng giả đi Thì sao lại có khoản trả công này từ tiêu, tiêu cho mày hỏi Đừng có nhắc đến nữa Trương Tị Chi tức giận đến mức suýt nữa Thì buồn miệng nói ra những lời tục tằn Mà một thục nữ cần phải kiêng rè nhất Khi cô giàu chú rẻ đến chút rượu Dường lôi gần như phất điên lên Cậu nghĩ mà xem Nếu đã không đủ can đảm thì đừng có tới dự nữa Thế nhưng lại vẫn cứ sĩ diện Anh ta lôi tay mình giới thiệu với họ rằng mình là bạn gái của anh ta Mình vẫn còn chưa kịp mừng Vì chuyện đó Thì anh ta đã bắt đầu Nụ cười của cô dâu ngay càng rạng rỡ Thì anh ta càng bấm chặt hơn Mà cũng đáng đòi cho mình Lúc ấy cứ như là chúng ta Cứ nén chịu mà không lên tiếng Cậu có tưởng tượng được không Cô dâu lại còn bảo mình cười rất xinh nữa chứ Mình tức đến mức suýt nữa thì cho cô ta một cái tát Mình đâu có cười Mình đau quá nên cứ phải há miệng ra để mà thở đấy chứ Nghe Trương Tĩnh Chi kể như vậy Tiêu Tiêu cũng thấy sợ khóc sợ cười Mình đang nghĩ Sao hôm nay cậu lại tới chỗ mình Mà có mua nhiều đồ ăn như vậy Thì ra là vì bước xúc quá Trương Tĩnh Chi gật đầu Trong lòng buồn bực Khó chịu quá Tiêu Tiêu cười Nếu anh ta đã như vậy Thì cậu cũng chớ nên gặm miếng đùi gà đó nữa Đàn ông thiếu gì đổi người khác đi Không đổi Trương Thị Chi tức giận nói Mình nhất định sẽ theo đến cùng Tiêu Tiêu mang đồ ăn mà Trương Thị Chi mua đến vào bếp Tiệm mồm hỏi Thế còn cái anh chàng ôn rụ hàm ấy thì sao Anh ta ư Vẫn cứ đáng ghét như vậy Có việc thì đã đẩy Không có việc gì cũng cứ đến tìm mình Tiêu Tiêu cười lắc đầu Có vẻ như anh ta cũng có ý với cậu Cậu không nhận thấy thế sao Mình nghĩ có thể về hình thức Anh ra kém xương luôn một chút Nhưng tổng thể thì cũng không kém đâu Sao cậu không thử suy nghĩ mà xem Trung tịnh chi chọn mắt Người đẹp ơi Cậu đừng có nghĩ mình giống như những nhân vật nữ Tính si tình trong các tiểu thuyết về tình yêu Ai có tình ý với mình thì mình lại không nhìn thấy Mình biết từ lâu Gạ ý cố tình trêu chọc mình Nhưng mình ghét gã Gã cứ tưởng gã thông minh lắm và coi mình là đồ ngốc Cậu thật không rộng lượng chút nào. Cậu nhìn lại mình xem, có còn là thục nữ nữa không? Tiêu Tiêu chỉ vào mũi Trương Tịnh Chi và cười và mắng. Trương Tịnh Chi thẻ lưỡi cười cười. tục nữ là để cho người khác nhìn, còn mình với cậu từ trước đến nay thì chẳng cần phải che giấu. Khi sở dương từ trong phòng đi ra, thấy Tiêu Tiêu và Trương Tịnh Chi đều đang bôi thứ gì đó lên mặt với vẻ rất hứng khởi hai khuôn mặt nham nhở khiến cô giật mình. Thế chị đang làm gì đây Sao chồng cô như quỷ thế Trương tịnh chi trả lời Để lộ hai hẳn răng trắng Từ là mặt nạ Em có muốn thử không Vừa nói vừa lắc chiếc hộp Về phía sở dương Sở dương nhún người Bội xua tay Giả mặt em còn no lắm Không cần đâu Nói xong liền đi vào nhà vệ sinh Khi trở ra Liên nhìn đồng hồ thì đã gần 2 giờ rồi Cô cảm thấy đói bụng Vội mở tủ lại tìm thứ gì đó để ăn Vừa ăn vừa hỏi Chị, sao chị lại tới đây Lớp mặt nạ trên mặt của trung tịnh chi hơi dày Nên nói năng có vẻ khó khăn Thì ra đến đây thăm em còn sao nữa Sắp đến Tết rồi Còn mọi cứ hỏi chị mấy lần Em thực sự không muốn về thăm bố mẹ à sở dương lắp đầu chỉ lên mái tóc ngắn Chị không thấy rằng Em mà về với máy tóc này thì mẹ em sẽ bấm vào mẹ em ra Máy tóc Sở Dương chẳng khác gì sinh mệnh của bà mọ Trước khi Sở Dương vào đại học, bà đã từng nói với con Con vào đại học rồi, mặc gì mẹ không cần để ý Nhưng nếu còn dám vào trả ý mẹ, cắt tóc đi thì đừng có mà trách mẹ Trương Tị Chi nhìn mái tóc ngắn ngang tay của Sở Dương chỉ còn biết thở dài Lần trước đã đánh mất bộ tóc giả trong triển lãm rồi E rằng rất khó tìm mà làm gì đúng nữa Sở Dương nghe tiếng Biết chị Tiêu Tiêu cuối tuần không đi đâu Thì cảm thấy rất là nhiên Bội hỏi Sao chị ấy không đi hẹn hò Các tuần trước có tuần nào là không ra khỏi nhà đâu Trương Tiện Chi bàn hỏi Có phải tiếp Tiêu, Tiêu lại có bạn trai rồi không Tiêu Tiêu đáp Không phải Sở Dương cười vẻ láo lỉnh nói Em đã hai lần nhìn thấy một anh chàng cảnh sát đưa chị Tiêu Tiêu về Nghe thế Trương Tị Trì cũng thấy rất tò mò Hỏi Tiêu Tiêu có vẻ hứng thu đã thay đổi rồi không Sao bây giờ lại thích cảnh sát giao thông thế Tiêu Tiêu đang não lòng và chuyện phải theo học lớp luật giao thông cuối tuần Nghe hai chị em dương sở nói thế Bè mang chuyện cho cảnh sát giao thông trên đường ra kể cho bọn họ nghe Trương Tị Trì nghe xong cười đau cả bụng Nhất định đòi đi xem bản mũi anh chàng cảnh sát đó bằng được Em đã gặp người ấy rồi." Sao Dương nói. Sắc hai đỏ mặt, lần trước khi Bế Triêu Tiêu tiêu về, mặt mày cứ đỏ lựng cả lên. Trình cười, hỏi Tiêu Tiêu đã kiếm anh chàng cảnh sát ấy cho mình từ bao giờ. Tiêu Tiêu đáp một cách nghiêm túc. "Anh chàng ấy dễ đỏ mặt quá, mình không có hung thu bên ta." Trình Vĩnh cứ muốn mượn nói rằng Tiêu Tiêu không giọng lòng, Tiêu Tiêu cũng hơi khoái chí. Trước mắt cô lại hiện lên khuôn mặt đỏ bừng của anh chàng cảnh sát Và người vui vẻ chuyện trò như vậy Chẳng mấy chất thì trời tối Buổi trưa hầu như không ăn gì Nên lúc này lại cảm thấy đói Trương Tịnh Chi đã ép Tiêu Tiêu phải vào bếp Thì chuông điện thoại của cô vang lên Đó là điện thoại của Giang Tiểu Nhược Nói muốn mời cô ăn cơm để cảm ơn Vì đã giúp đỡ cho lần triển lãm lần trước Khi được Trương Tịnh Chi cho biết Tiêu Tiêu và sở Dương đang ở bên Thì vội bảo Trương Tịnh Chi mời họ đi cùng Càng đông càng vui nghe nói đã đi ăn ké ti tiêu tiêu vàs sở Dương đều vui vẻ nhận lời ngay sang tiểu nhược tỏ ra rất hào phóng đồng ý chưa đã cảm bọn một bữa linh đình chuyện này khiến Trươngịnh chi và tiêu tiêu đều cảm thấy có xí bất ổn chỉ riêng sở Dương là cứ ăn vô tư quả nhiên gần cuối bữa ăn sang tiểu nhược nói mới mà ba người cùng đi với cô tới hộp đêm giúp mình đi mình không còn cách nào khác Tỏ soạn đã giúp bài mình mấy lần rồi Nhưng mình vẫn chưa đi được Vì thế đang lọc cuốn lên Làm thế nào để có bài viết Dùng mình đi mà Đi với mình một lần này thôi Bây giờ một chút cũng hay phải không chi phí mình chịu cả Sang tiểu nhớ ban này Sao cô lại xin vào làm Ở ban biên tập đòi báo thế Lần trước cậu còn đang làm ở triển lãm cơ mà Trung tịnh chi hỏi À Thì mình cũng chỉ giúp bạn bè thôi Công việc bên tỏ soạn báo mới là công việc chính của mình Mình xin đây, giúp mình đi mà Có các cậu đi cùng, mình sẽ tăng thêm can đảm Nhìn về mặt đáng thương của Giang Tiểu Nhược Trương Thị Chi có phần không nữa làm ngơ Nên chẳng biết quyết định thế nào Cô đưa mắt nhìn Tiêu Tiêu Tiêu Tiêu cười vòng nụ cười rất mê hồn nói Mình thì không sao Phần nữa, một người đẹp như mình Chắc không những không phải bỏ tiền Mà khỏi có, có người bám theo nữa Hôm nay Trương Tịnh Chi cũng đang buồn bực Lòng có dao động Cũng muốn đi xem thử thế nào Cuối cùng cô gặt đầu Nhưng quay sang nói với Sở Dương Em còn bé Cứ về trước đi Sở Dương phì cười Chị mà không cho em đi cùng Em sẽ về mép với bác cho mà xem Trương Tịnh Chi bèn nói Em về ôn bài đi Sắp thi rồi đấy Không lo đâu Mấy ngày hôm nay, em đã ôn rất vất vả rồi, em cũng đang muốn mở rộng tầm mắt đây Trương Tịnh Chi chẳng biết giải quyết thế nào, nên lại đưa mắt nhìn Giang Tiểu Nhược. Giang Tiểu Nhược rất mừng, càng đông càng vui, nên là bèn kéo tay tiêu tiêu và Sở Dương lôi đi. Sở Dương quay đầu lại nhìn Trương Tịnh Chi và cười đáp ý. Trương Tịnh Chi đuổi theo. Con nhỏ cứng đầu này đến lúc nổi loạn rồi phải phông. Bảo mà, mà biết chắc sẽ lùi ra thì mất thôi Đi từ cửa hộp đêm Sang trẻ ngược đèn lùi lại phía sau Thế là Tiêu Tiêu đường hoàng đĩnh đảng dẫn vào bọn bước vào Cậu đã tới đây rồi à? Sương Thị Chi sẽ hỏi Tiêu Tiêu trứng mắt Cậu nghĩ mình mà cũng phải tới đây xảo Nhưng sao giống cậu có phải quen thuộc thế? Chúng ta đến đây là mất tiền, cậu có thể đi thẳng lên được không? Trong những khi vội vàng đi thẳng người, bắt xếp vắng vẻ của Tiêu Tiêu và theo vào. Những người phục vụ cứ đôi mắt nhìn bọn Tiêu Tiêu, bùng ý nhìn thấy những cô gái trẻ như thế này vào đây. Hơn nữa lại toàn những người xinh đẹp nữa trước nhất là cái cô để tóc quăn, sống rất nổi, không biết bọn họ có vào nhầm chỗ không đây. Các chàng trai phục vụ tuổi trên nhiều, chàng trai chỉ mới khoảng 20 là cùng. Để bọn tư tiêu ngồi im, mình cũng ngoan ngoãn ngồi im theo. Mỗi lát sau mới có người chọn bài hát. Sở Dương cảm thấy rất vô vị. Nếu cứ chút thế này thì chẳng đến đây làm gì. Thời gian ấy đủ để làm hai đẻ ôn tập rồi. Bỗng nhiên cánh cực phòng bật mở. Sở Dương tưởng đó là người mang đồ uống. Nhìn chỉ ngâm ra lên nhìn một cái. Nhưng cô lập tức dùm bắn người. Tưởng như tim muốn rơi ra ngoài. Cùng nghĩ với những mặt trăng đăng ra đứng ở cửa. Sự xuất hiện của Phương Nghị ở cửa khiến cho hai người trốn mắt sừng sốt. Một là Sở Dương đang mong ra có thể tan biến trong không gian. Người kia là Tiêu Tiêu đang cố chui đầu vào người của chàng tra ngồi bên cạnh. Chết rồi, sao anh ta lại xuất hiện ở đây? Có lẽ đây chỉ là công việc làm thêm của anh ta chăng? Sở Dương cố suy nghĩ, chỉ mong ra có thể tàng hình. Tiêu Tiêu thì nghĩ... Trời à, nếu để cho sếp mình nhìn thấy mình ở đây thì ngày mai rứt khoát chỉ còn nút trực tiếp gửi đơn từ chiếc lên mà thôi. Làm gì có bàm mũi nào nữa mà nhìn mọi người. Tiêu Tiêu này không lẽ xa đoạn đến mức phải đến những chỗ như thế này để tìm vui sao? Những người xin chết ở dưới gót tay của cô, cuốn xua đi có hết đâu cơ chứ. Cử nhất cử nhiệt động của Tiêu Tiêu và Sở Dương đều lập tức cho thấy sự khác biệt của họ. Phương nghĩ không hề để ý đến cô gái đang vùi đầu vào người của chàng trai kia mà bước thẳng đến chỗ Sở Dương. Chút tôi Sở Dương nghĩ, phần này chết là cái chắc, chạy ư, điệu có con đường chạy nữa hay không. Sở Dương nhìn thấy Phương Nghị đi vào phía mình, ướt xác con người lạ trong chiếc ghế theo bản năng. Phương Nghị bỗng nhiên cất tiếng cười lạnh lùng, điều bất ngờ là anh ta đã không nhắc Sở Dương ra khỏi ghế mà vỗ vai chàng trai ngồi bên cạnh cô, dạy điệu cho anh ta đi ra rồi ngồi xuống bên Sở Dương. Sở Dương cảm thấy tính cả chiếc ghế cũng phải run lên theo cùng nhịp tim của cô. Trương Thịnh Chi cũng chú ý tới Phương Nghị, phát hiện ra anh ta có vẻ thú vị hơn hẳn với chàng vừa rồi. Trông có vẻ của một người đàn ông thành đạt, cô bớt giác lát cầu thở dài. Một lát sau, Trương Thịnh Chi dùng vai thích khẽ tươi tiêu và thí thẳng hỏi. Cậu hình xem, chàng vừa vào rất được cái chức, có lẽ thu hạng cao cấp ở đây đấy. Tiêu tiêu vẫn cứ giúp đầu vào ngực của chàng trai bên cạnh như cũ Chỉ có đôi vai là khẽ động đậy Hạng cao cấp Xếp mà là hạng cao cấp ở đây ư Cô nghe mà muốn nôn ra máu Phương nghỉ lạnh lùng Nhìn sờ dương đang khẽ lùi lại Cười thầm trong bụng Nếu như không phải là tay chân của Hoàng Phi nói rằng ta tìm thấy cô ta ở đây Thì anh ta không thể nào tin Con nhỏ này chuyện nhanh như hiếu ấy Đã từng hai lần thoát khỏi tay mình và lắc mình một cái, biến hành đồ trình thối ở cái hộp đêm này. Sở Dương phát hiện ra rằng, cổ tay mình đã bị Phương Nghị tóm chặt. Lúc đầu cô rất loảng hốt, nhưng sau đó thì bình tĩnh lại. Dù sao thì cũng nãn như thế này rồi, dù là phúc hay họa thì cũng chẳng tránh được nữa. Uhm... Sở Dương hán giọng Tôi không phải là con trai, chắc điều này anh đã rõ. Âm thanh trong phòng vẫn cứ ồn ào như vậy, Sở Dương nhìn thấy phương nghị không có phản ứng gì, cho là anh ta không nghe rõ lời của mình, nên ghé lại gần và nhắc lại với vẻ lo lắng. Tôi rất xin lỗi, tôi thực sự không phải là con trai, mặc dù tôi cắt tóc ngắn, nhưng tôi là con gái thực sự. Anh thấy đấy, ở đây có rất nhiều chàng trai đẹp, anh hãy tìm họ được không? Nghe những lời ấy của Sở Dương và nhìn vẻ hết sức tận trọng của cô, Bỗng nhiên Phương Nghị cảm thấy không biết nên nổi giật hay nên cười đây Đến đây thì là thú à Anh ta hỏi bắt đầu câu chuyện Sở Dương nổi lắp đầu nổi gật đầu Phương Nghị cười gần khiến Sở Dương càng thì sợ Nếu muốn ra ngoài giải trí thì không nên như thế này Phương Nghị nói Gì? Sở Dương không hiểu ý của anh ta Được nhiên, Phương Nghị tay vũi cầm cô Để tôi dạy nguyện thí cho cô nhé Sở Dương sững người Trong vị trí cũng ngẩn người ra Mắt cứ như chầm, chầm về phía Phương Nghị Tay nằm đến thử tay của tư tư nói Trời ạ, trẻ con bây giờ quả là rất đại hạn Cậu nhìn Sở Dương xem xem Tuần cùng thì Tiêu Tiêu cũng nướt đầu lên khỏi ngược của chàng trai nhìn vào phía sở dương và rồi cũng ngay người ra. Chẳng lẽ xếp cũng đến đây làm thêm? Không lẽ những người có tiền đều mắc chứa ngược để bản thân? Sang tưởng ngược thì hóa hốc mẹo nhìn Phương Nghị, tay bớt sát tự chặt lấy chiếc ví. Trời ạ, một chàng trai thuộc loại cao cấp như thế này chắc phải mất nhiều tiền lắm. Phương Nghị nhìn môi, làm như tẻ sắp vun sở dương. Sở Dương vội nghé người Môi của Phương Nghị trượt xuống hõm cổ cô Sở Dương tức giận Hai từ đồ khốn Phần như bố ra khỏi miệng Rồi cô vội vàng đẩy Phương Nghị ra Dương tịnh chi không né được nữa Tính phát khỏi ghế Giận dữ định đi về phía Sở Dương Bỗng chỉ nghe thấy bốp một tiếng Một cái tác tàng xuống mặt Phương Nghị Anh ta sững sò trong phút chốc Sở Dương cũng hơi sững người lại Trắng lúc cuống lên, cô đã không kịp suy nghĩ và phung tay ra. Nhìn thấy vẻ giận dữ trong mắt Phương Nghị, mỗi lúc một sơn cao, cô cảm thấy rất hối hặt. Hai người cứ như thế một lúc, không ai động đậy gì. Trương Thị Trì đứng bên, không nhìn thấy ánh mắt của hai người nhìn nhau. Cô đưa tay ra, tòm lấy thịt tay của Sở Dương, quên mất việc cần phải giữ phong cách của một tùng nữa. Lôi Sở Dương ra khỏi lòng của Phương Nghị. Sở Dương lọng trọng, thiếu chút nữa thì ngã xuống vàn. Cô nhỏ cứng đầu này, mày có một số nữa không đấy? Rõ là mất mặt, có muốn chị về nói cho mẹ em biết không? Sở Dương bị những lời mắng của Trương Kinh Chi làm cho sĩ người Nhưng đã có thể thoát vào bàn tay ma cười của Tinh Nị Và dù mắng mỏ của chị cũng nghe thật không biết Những lời mắng mọc ấy tuy gây gắt Nhưng Sở Dương biết rõ Đó cũng chính là sự quan tâm của chị từ với mình Như vậy, lòng cô thì mắt lên rất nhiều Cả căn phòng bụng chốc trở nên yên lặng Mọi người thì dòng tai nghe lên những lời mắng nhất của hoa của Trung Tĩnh Chi. Phương Nghị cho mày đứng dậy, đưa tay điện cán sò dương trở lại. Anh ta đang định nói gì đó thì Trung Tĩnh Chi lập tức quay sang mắng. Anh im mồm đi. Phương đưa tay cái sò dương vào phía sau, sau đó lại quay lại mắng Phương Nghị liên hồi. Chưa đến lượn anh đâu, muốn bị chửi nghe phải không? Anh cho mày cái gì, tôi nên chửi anh đấy. tôi còn đạo đức ngày nghiệp nữa anh không hả? Trước khi đi làm, có qua lớp huấn luyện không đấy? Thế nọ bé thì tưởng dễ dàng bắt nào chứ gì? Sở Dương nhìn thấy sắc mặt của Phương Nghị mỗi lúc một tối lại, vội kéo áo Trương Tiện Chi. Không ngờ Trương Tiện Chi cả phát tay cô, còn trứng mắt lùm cô. Kéo cái gì mà kéo? Em đã tắt anh ta một cái. Nếu chúng ta không có đủ sức, anh ta sẽ gạt em. Em có tiền cho anh ta không? Đủ ngu ạ, để mắng cho anh ta tỉnh người ra mới được. Sở Dương ngần người ra, Không ngờ bộng dưng chi tính Chi lại có suy nghĩ ấy, cô chỉ biết sợ khóc dở cười. Hình như Tuyện Chi cảm thấy bằng thế chưa đủ nên vẫn tiếp tục chỉ vào mặt cô nghĩ bằng thêm. Muốn kiếm chát thì cũng phải nhìn rõ đã chứ. Nói rồi cô đẩy sở dương từ phía sau lên. Anh nhìn xem nó có tiền không? Nó vẫn là một học sinh. Hãy mở mắt ra mà nhìn đi. Nói rồi cô lại chỉ vào sang tờ nhược. Cô ấy mới là người có tiền. Nếu muốn, anh hãy tìm cô ấy. Giang tử ngược thấy bỗng Dương tịnh chi chỉ vào mình, sợ quá tránh sang bên và buồn mồm nói. Tôi không có tiền. Hoặc như cô kia cũng còn được, anh phải tìm một người lớn hơn một chút chứ. Ngón tay của tịnh chi cuối cùng chỉ về phía tư tiêu. Ít nhất thì cũng phải như vậy. Phương Nghị khoanh hai tay trước ngực, lạnh lồn nhìn cô gái đang trốn trong vòng tối. Rồi bộ nhiên nướn lông mái lên Tiêu Tiêu thấy không thể phải tránh được nữa Thành thì biến dậy miễn cưỡng cười nói Trát xếp Đúng là rất tình cờ Ánh mắt của mọi người bỗng chốc Rồi hết vào phía Tiêu Tiêu Rồi lại cây sang Phương Nghị Tiêu Tiêu vội đi bếp bên vị chi cười nói Đây là xếp của mình Trát anh Phương Nghị Thôi cô lại quay sang phía Phương Nghị Họ đây là bạn của em Sau đó cô Hạ thấp dọc nói về Tương Chi Bảo cầu không được uống nhiều cậu lại cứ không nghe cả thế còn gây sự nữa Đúng thật là Rồi tôi mắt ra hiệu với Trung Tịnh Chi Trung Tịnh Chi lấy nhìn Phương Nghị một cái Rồi lại nhìn đưa tiêu phải đầy hoài nghi Bụng nghĩ Đây mà ông chủ cao cấp mà cậu nói đâu sao Sao anh ta cũng đến đây Cậu nhớ mắt cái gì Ông chủ thì đã sao nào Dù sao thì sự việc cũng đã rồi, còn làm gì đúng nữa. Tùy Sa lại bảo mình dặn vào say. Đúng thế, đúng thế. em giá trị không nên uống nhiều như vậy. Cứ cho là thất tình cũng không cần phải như vậy. Hẳn như thế thì một người đàn ông ấy, liệu có đáng không? Xà Dương cũng bộ khân bùa và đưa tay ra, nhìn một nữ chung Vinh Chi. Sau đó ghé sát tay chung Vinh Chi nói câu. Anh ta chính là chủ xã hội đem em nói tới. Dương Tiễn Chi cảm thấy đôi chân như muốn kịu xuống Cô từ từ chụp xuống ghế nhưng người xe quá đổ vụ Anh ta chính là chuồng xã hội đen mà Sầu dư nó phải lẩn tránh Nào mà chẳng thấy anh ta có gì của người phụ vụ cả Trái đất, không biết liệu có bị sao dối gì không đây Vừa rồi mình đã mắng anh ta như gì nhỉ Nếu biết trước được đó là anh ta Thì dù khi về có bị mọ băng bầm Mình cũng sẽ không cất kiến chỉ người Mà kệ tôi, tôi không sai, tôi vẫn còn một uống nữa Dương Vĩnh Chi tựa vào người sờ Dương, tay rơ ra làm như nguồn tòm đầy chai bia trên bàn. Tôi không say, các người thì biết gì chứ, các người có biết nỗi khổ trong lòng tôi không, lẽ ra anh ta không nên lời rồi tôi mới phải chứ. Rõng của Dương Vĩnh Chi gần như mùi khóc, rồi tòm đầy chai bia, sốc vào miệng, mắt nhìn về phía Tương Nghị, hút đó vẫn nở nụ cây lạnh lùng, nhìn cảnh tựa trước mắt tới kẻ hiếu kì. Vì vậy, Dương Vĩnh Chi lại vội sốc một ngụm bia nữa. Lần này thì cô bị sặc, nước mắt ứa ra, miệng lầm bầm điều gì đó và toàn thân thì đồ vụt xuống. Giáo Dương nhìn về khổ sở của bà chị họ, suýt nữa thì vụ tay khen giỏi về tài nhập phá rất nhanh. Tiêu Tiêu nhìn thấy Trương Tịnh Chi như vậy, vụi gọi Giang Tiểu Ngược tới đỡ cô. Giang Tiểu Ngược có phần phản ứng hơi chậm, bởi vì cô không biết vì sao vai diễn của Trương Tịnh Chi lại từ một cô gái chua ngoa đánh đá sang một người xanh nhanh đến như vậy. Mãn cho tới khi tư Tiêu gọi mấy lần cô mới chạy tới. Mọi người nhìn chóng với cô về đi, đừng để cô ở đây nói chuyện nữa. Tiêu tư dặn. Để tiền đấy cho tôi thanh toán, mọi người ra trước đi, cứ vào xe trò tôi. Giáo dương dìu tĩnh chi đi ra ngoài, Giáo dường do dựng muốn lát, định nói với tư Tiêu một vài câu, nhưng nhìn thấy tư Tiêu nhé mắt, vội đi theo ngay. Phương Nghị cười lại lùng nhìn bọn Trương Diễn Chi dìu nhau ra ngoài rõ ràng là uống dây thế, thế mà chân bước có nhanh nhẹ hơn là bình thường những người phục vụ nghe thể tướng hồn từ trước nhưng mai cho tới lúc nhìn thấy bọn Diễn Chi đi ra ngoài mới nghi hoặc chạy vào tới nơi bất ngờ nhìn thấy Phương Nghị ứng đó bội cung kính chào Anh Phương Phương Nghị xua tay ra hiệu cho bọn họ lui ra Thư Tiêu Tiêu cười than và gặt đầu với Phương Nghị Thưa anh, đúng là rất xin lỗi vì đã hiểu lầm Đó chỉ là hiểu lầm cả thôi Cô bạn em đang thất tình nên uống hơi nhiều Anh chấp với cô làm gì? Thị chửi người, sao mà dành giọt thế? Nửa lon bia mà đã say thật sao? Phương Nghị cười lạnh lùng Cười kêu phụ nữ nỡ bọt cười đát Anh chấp với phụ nữ làm gì? nhà mà em con như cho qua chuyện này nhé Đó là người quanh cảm, anh thơ thế nào? Sở Dương quan hệ với cô như thế nào? không nghĩ từ một hỏi Sao hòa? Cô kêu hơi sững sở Nếu là kiểm tượng hôm nãy xếp Sở Dương nên thần nào cũng hề thường Cô giúp cho hiện tạng ở stage Dù cô đoán Có lẽ người mà Sở Dương gọi là sao hội đen Chính là Phương Nghị Sở Phương Nghị tất vụ gây từ nào cho Sở Dương Cô bội nói Em gái em, coi như anh nể mặn em Em gái Thương Nghị cười lệ lùng cách ngang là của tư tiêu, tiêu À, em của bạn em Tiêu Tiêu lòng lại nhìn Thương Nghị, bội vã lại Là em họ Thương Nghị gật đầu Được rồi, cô đi đi Tiêu Tiêu bội lùi ra, thì tiêu, tiêu ngang Thương Nghị, cô dứng bước Thương Nghị cười lại và sẽ nói Cô ấy vẫn còn là một sinh viên. Phương nghĩ nhìn Tiêu Tiêu vẫn vừa vẻ lạnh lým ấy và không nói gì thêm. Khi ra tới cửa, Tiêu Tiêu nhìn thấy bọn Trương Vĩnh Tri đang run lên vịt lạnh mới dừng đứng ra là không đưa chiều xe cho họ nên vừa mở cửa xe và mọc máy lọt sười, vừa mới hỏi Trương Vĩnh Tri. Xóa dương râu. Trương Vĩnh Tri Tiêu Tiêu một cái rồi vừa chui vào trong xe nói vừa vẹn ủ rũ. Nó nó sẽ có nhanh hơn cả thỏ, con nhỏ này cũng là không có lương tâm gì cả. Khi cậu về đến nhà, chắc nó đã gọi thèm xong đồ đọc rồi. sang Tiểu Nhớ không lên xe, nói rằng không về cùng đường với mọi người, cô sẽ tự gọi xe đi về. Tiêu Tiêu thấy, vừa tối nay đã xảy ra quá nhiều chuyện nên cũng không này nhìn nữa mà về.